Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của Mò ỉm Tiếp tục cuộc hành trình để xem những người bạn của chúng ta đang rơi vào vòng cực kỳ nguy hiểm Sẽ chống cự như thế nào để thoát khỏi nguy hiểm đó Hiện tại thì giọng của mình nó đang bị cúm Nếu như mà trong quá trình đọc có gì đó anh em chưa đạt đến tiêu chuẩn thì mong anh em thông cảm cho Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Hà Nội sáng thứ hai Trời quang, mây tạnh Thế nhưng bầu trời lại u ám nặng nề Mặt trời đã mọc từ hơn 7 giờ Chiếu ánh sáng nhạt nhạt phủ lên những nóc nhà Những tòa cao ốc chót vót, ngút tầm mắt Ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa mỏng Đánh thức thân thể bất động gầy gò Sống lưng hơi nhô, xương gù Khẽ vươn lên rồi hạ xuống Thẳng tay gầy nhẳng như là khúc củi vén tấm chăn, rồi chống xuống nệm vực dậy cơ thể khẳng khiêu. Gã ngáp dài một tiếng, quay mặt nhìn đồng hồ, vẫn còn hơi sớm so với mọi ngày. Gã tiếc nối nhìn cái giường ấm hơi người, còn chưa muốn xuống. lùa tay trên tấm đẹp, gã lấy chiếc kính cận to bản, dày quịch như cái đít chai, đưa lên mắt. Gọng kính nặng nề lập tức tụt xuống. Chạm vào sông mũi Gã lần mò điện thoại Mở khóa màn hình Rồi lướt qua những thông báo hiện lên ở bên góc trái Một vài tin nhắn của đồng nghiệp tán gẫu qua Facebook Một vài dòng thông báo của những bản tin thời sự online Toàn là những thứ vớ vẩn Nhưng không thể có một cuộc gọi Hay là một tin nhắn Của kẻ mà hắn đang chờ đợi Sốt ruột Hắn mở danh bạ Kéo đến cái tên nằm gần ở cuối danh sách Kẻ ống nghe lên tai mọi thứ im lặng lạ lạ thường rồi giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng khe khẽ thuê bao quý khách đang gọi tạm thời hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra không từ bỏ hy vọng hắn tìm một số khác rồi ấn gọi vẫn là sự tịch mịch vừa quen thuộc vừa xa lạ vẫn là giọng nói của người thông tín viên được ghi âm từ trước của công ty kỹ thuật thông báo người nhận đang không trong vùng vụ sóng ném cái điện thoại xuống đệm giường hắn đứng bật dậy đi quanh phòng vẻ sốt ruột lo âu hiện lên trên nét mặt gầy gò và cặp kính cận dày cộm hắn dáng đứng lòng không, chiều cao nổi bật lại bị cái lưng gù hơi kéo xuống chỉ còn nhìn hơn mét bảy hắn đưa tay vuốt cằm những sợi râu đâm lên tua tủa sau mấy ngày không cạo làm cho hắn cảm thấy giam giáp khó chịu hắn đi vào buồng tắm toan chuẩn bị để đến cơ quan Thế nhưng, như sực nghĩ ra một điều, hắn lại nhảy xuống giường vồ lấy chiếc điện thoại, rồi lại tìm danh bạ trước khi ấn phím đàm thoại màu xanh. Lần này tiếng tút tút dài vang lên từ đầu dây bên kia. Alo? Có tiếng trả lời của một người đàn bà, hắn đáp lại. Alo, có ai gọi cho tôi ở công ty không? Người kia vội vã đáp. À, sếp Tú à? Anh đợi em một tí, em cũng vừa đến nơi. có tiếng gõ bàn phím lạch cạch một hồi lâu sếp tú vẫn kiên nhẫn đợi mặc dù là trên trán đang dịn mồ hôi bàn tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt alo anh ơi tối ngày hôm qua không có ai gọi đến công ty đâu ạ có có cái việc gì vậy anh tú chớp mắt một hồi lâu như thể tìm lời để nói đoạn đáp à không có gì đâu nhưng nhờ cô bảo anh em làm việc như bình thường hôm nay tôi có việc phải đi gặp đối tác Chắc là không đến cơ quan được đâu. Dạ vâng, em sẽ thông báo lại cho mọi người. Tú nhận ra trong câu nói của người thư ký, có một sự vui mừng không hề giấu giếm, nhưng gã cũng chả quan tâm, những điều này đã thành thông lệ ở chốn công sở. Chính gã cũng không muốn xếp mình đi làm, chứ đừng nói gì là đám nhân viên kia. Tú định bắt xe lên Hà Giang, lần ngược lại theo những đầu mối còn bò ngỏ. Mà chiều hôm qua Cường thông báo, cuộc gọi cuối cùng. Cường nói là mình đã gặp Vũ tại Hà Giang. Hai người sẽ từ đấy đi tìm hiểu những vấn đề còn lại trong vòng bí mật. Tú ngồi trầm ngâm nhớ lại tất cả sự việc diễn ra mấy ngày gần đây. trí nhớ dẫn Tú đi xa hơn, trở lại vài năm trước khi mới chập chững bước chân vào ngành báo chí. Hắn khởi sự không phải là một người theo nghiệp báo. Hắn khởi điểm từ một trường đại học cơ khí giống như Vũ. Sau này Tú ra trường định đi học Rồi vì chắc trở hắn không thể lên đường Cuối cùng hắn chuyển sang làm giáo viên dạy anh Văn Cho một trường tiểu học Sự trùng hợp đến kỳ lạ của số phận Là sợi dây nối Tú và Vũ lại với nhau Cũng là vì sự ưu ái mà vận mệnh đã sắp đặt Mặc dù Vũ là một thằng khó ưa Canh kiệu và vô cùng đáng khét Nhưng Tú vẫn cứ giữ lại làm việc cho tòa soạn Giai đoạn trước đó khi Vũ chưa xuất hiện Tú một mình rong ruổi thu lượm kiến thức, tài liệu, mỗi khi rảnh rỗi để tự xây dựng cho mình một thương hiệu. Dần dà nhờ quen biết, may mắn và nỗ lực, Tú đã trở thành một nhà báo. Cùng thời điểm đó, Tú biết đến đoàn khảo sát và vụ án số không nổi tiếng bí mật của Đại ngàn Hoàng Liên Sơn, làm quen được với nhân vật chính là cô con gái trẻ của ông Long, là một nạn nhân trong trạm khí tượng Sapa lúc đó. Trong một lần tìm hiểu về biến cố từng diễn ra tại bản Tầm Cháo, một khu vực hẻo lánh của Tuyên Quang tú gặp nạn và phải trở về an dưỡng tại Thái Nguyên. Hắn khi ấy vô tình lại được Cường kể cho nghe sự việc Linh xà báo oán tại huyện Hoàn Phong thuộc tỉnh Lạng Sơn. Lê Huy Cường không rõ vì lý do gì lại nắm được nội dung của câu chuyện. Có trong tay tấm ảnh của đại gia đình hai người. Trong số đó Có bảy người đã thiệt mạng bởi những lý do vô cùng khách quan, nhưng lại liên tiếp và dồn dập. Lê Huy Cường là một bác sĩ trẻ người Kinh, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên, đã trở lại quê hương tỉnh Lạng Sơn, rồi chuyển đến một bệnh viện miền núi của tỉnh vùng cao Giáp Biên để làm việc. Hai người quen nhau qua vài người bạn khi Cường vẫn còn đang học tại Đại học Y. E. Từ những ly trà đá cho đến những chén rượu nồng, Tú đã nhận ra ở Cường, Không chỉ tồn tại những kiến thức sâu xa về y học, mà còn có cái khí chất quảng đại bao dung, nhân ái, rất cần thiết cho một người bác sĩ. Cách nói chuyện của Cường toát lên sự trung thực, khiêm tốn, nhưng cũng rất thân thiện cởi mở. Bẵng đi một vài năm, khi Tú chuyển thành công tác về Hà Nội, Cường lại xuất hiện ở đây, leo lên chức trưởng khoa cấp cứu khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng có một điều thay đổi ở Cường mà chính Tú cũng phải sững sờ Đó là sự cởi mở thân thiện khi xưa đã biến mất Thay vào đó là sự lạnh lùng trống rỗng Và có đôi phần tàn nhẫn toát ra trên khuôn mặt Ánh mắt, đôi tay của vị trưởng khoa trẻ tuổi Cường có gì đó không còn là gã nữa Điều ấy có lúc khiến cho Tú vô cùng lấn cấn Nhưng hắn lại gạt đi Bởi vì tình bạn lâu năm và sự vị nệ Kính trọng mà Tú luôn dành cho bậc đàn anh của mình Ngày hôm nay sau khi không thể gọi điện được cả cho cường lẫn vũ tú cực cực kỳ sốt ruột tú là một kẻ thẳng thắn bậc trực nhưng trong tính tình của gã còn có cả sự liều lĩnh và táo tợn tú rất sợ ngay từ đầu đã không muốn để cho vũ lên đường sợ rằng sự nhẹ dạ và bản chất phiêu lưu của vũ sẽ đẩy gã vào nguy hiểm hà nội hà giang hai mảnh đất cách nhau gần 500 trăm cây số đến lúc này Liên lạc giữa hai đầu cầu đều đã chấm dứt, không hiểu chuyện gì xảy ra cho cả hai người. Liệu họ có gặp nguy hiểm gì không? Nhất là khi đằng sau cái chết của Mạnh, sau cái chết của bà Oanh vẫn còn có quá nhiều bí mật. Tú thấy mình cần phải tham gia sâu hơn nữa để hỗ trợ và tìm cách lôi cả hai người bạn mình về. Thế nhưng phải bắt đầu từ đâu thì Tú không biết. Hắn không có địa chỉ, gia đình của bà Oanh ở Bắc Cạn. Thân nhân đã đưa xác mạnh trở về vào cái lúc Tú không có mặt ở Bệnh viện Đa Khoa. Họ cũng chẳng thể để lại bất kỳ đầu dây liên hệ nào khả dĩ. Nguồn tin từ Bắc Cạn coi như đã đi vào ngõ cụt. Còn Hà Giang, mảnh đất rộng đến cả trăm cây số vuông, chỉ toàn là rừng xác đất hoang. Tú không quen nổi bất kỳ ai, và làm thế nào để tìm kiếm ra hai người giữa vùng đất đó. Thế nhưng, Tú ít nhiều cũng đã từng là một nhà báo. Đôi khi chính gã cũng phải công nhận rằng, đối với một vài vụ việc, sự vào cuộc của báo chí nhiều khi còn xuân sẻ và thuận lợi hơn cả bên cơ quan cảnh sát. bằng vào trực giác nghề nghiệp của mình, tú vạch ra một kế hoạch. địa điểm đầu tiên mà người ta cần đến mỗi khi gặp nạn là bệnh viện. tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. hôm ấy là vào thứ hai. buổi chiều, 14 giờ 2 phút. Cái càng cứu thương vừa đưa vào đến phòng cấp cứu thì chiếc máy điện tim đồ ngưng hoạt động hay nói đúng hơn là dòng tuần hoàn ở trong người của tùng đã ngưng lại thông báo bằng tính tốt ngân vang và đường kẻ màu xanh dài ở trên màn hình điện tử ông bác lặng người các bác sĩ trẻ cũng lặng người mấy nhân viên y tế và cả người lái xe cũng nhìn nhau trong tuyệt vọng Trái tim của người lính không chiến thắng được những con vật ký sinh ở bên trong cơ thể. Cố vùng lên những nhịp cuối cùng và tắt lịm Sự sống mong manh như là sợi chỉ buộc hòn đá đã đứt. Để linh hồn của Tùng bị ném xuống dưới vực sâu âm giới. Cánh cửa địa ngục hay là cõi trời đã mở ra đón Tùng về với tổ tiên gia tộc. Đầu đó có những tiếng thở dài bất lực. Đầu đó có những ánh mắt nhìn đùi đũi xuống dưới chân. Khuôn mặt của người đàn ông trung nên tuyệt vọng, đau đớn xót xa, khiến cho những người ở bên đều ái ngại. Vì là lây cái nỗi đau không thành lời ấy. Tùng đã chết, chỉ còn lại một mình ông trên cõi đời cô quạnh. Không gian tịch mịch chỉ còn lại những tiếng tút dài của cái máy điện tim, như tiếng thở than não ruột tiễn đưa hồn người về âm phục. Anh bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn ông Bắc, giơ bàn tay ra toàn nắm lên đôi vai. Đang rôn rôn dày dày của ông, định nói ra vài lời an ủi, Thế nhưng tay vừa chạm đến người, ông bắc đã hất mạnh ra. Ông nghến răng nghến lợn, nhào về phía cái thây đang nằm im lặng của Tùng. Ông giật phăng hàng cúc áo trên lần áo bộ đội màu xanh, trước những con mắt kinh hoàng của mọi người. Ông bắc không đầu hàng. Ông không muốn Tùng bỏ cuộc. Ông đứng bên cạnh cái cáng cứu thương. Đôi mắt của ông bây giờ đỏ hoe, trợn lên. Nhưng chỉ có sự sót xa. Tay ông đặt chồng lên nhau, rồi đặt lên trên ức của Tùng. Ông liên tục ấn liền chục cái. Ông kéo hô cái ghế. Lốt lót bằng vải vụn, kê dưới cổ cho Tùng. Đầu hơi ngửa ra. Ông bịt mũi con. Tay trái của ông kéo hàm dưới, để miệng của Tùng hé ra. Mùi chua chua từ dịch vị trong dạ dày quyện lại với mùi tanh của máu. Cái thứ dung dịch đen đặc quánh như hắc yến bốc lên, sọc thẳng lên làm cho ông Bắc lợn giọng buồn nôn. Thế nhưng cảm giác ấy cũng vụt qua rất nhanh. Bởi vì sinh mạng của con trai ông bây giờ có giữ được hay không? Có níu lại trước khi Nam Tào Bắc đậu Gạch sổ viết tên hay không? Phụ thuộc chính là vào giây phút này. Ông bác bình tĩnh, ông Yến răng đưa tay. Đưa lên quẹt dòng nước mắt Đồng tử của ông giãn to Tập trung toàn bộ trí lực vào trong khoang miệng Bốc mùi kinh tởm của con trai Đang nằm giữa sự sống và cái chết Ông lên tiếng "Panh." Mặt của ông không quay lại Nhưng cánh tay giơ ra Mấy người hộ lý và nhân viên y tế dững sở Chỉ có chàng bác sĩ trẻ Là còn đang đủ tỉnh táo Để hiểu ra được vấn đề Anh ta đưa cho ông bắc cái panh bằng inox Theo như y khoa thường thức Người ta sẽ không tiến hành hố hấp nhân tạo khi tim bệnh nhân ngừng đập. Nhưng ông bác không tiến hành như hướng dẫn của tài liệu y khoa. Trực giác của ông, một người từng có thời đứng đầu trong ngành. Cho ông thấy, lý do tim của Tùng ngừng đập chỉ là vì yếu tố suất huyết nội tạng. Dị vật ở đường thỏ khiến cho Tùng yếu đi nhanh chóng. Quả nhiên đúng như ông tiên liệu khi mở khoang miệng của Tùng, ở trong cổ họng đã ứ toàn là đỉa. Cái panh y tế làm bằng inox vừa dài vừa cứng. Nhưng dưới bàn tay của ông, dụng cụ ấy mỗi một lần đưa vào trong họng của Tùng là một lần gấp ra vài ba con đỉa. Cho đến khi cái khay bên cạnh bắt đầu dày lên, lũ đỉa lồm ngồm quần quại. Bị cồn y tế, đằng thiêu đốt, ông ngưng lại. Anh bác sĩ trẻ như hiểu ý. Anh cũng ngưng việc ép tim ngoài lồng ngực để truyền tay cho ông một cái ống thông làm bằng nhựa dẻo. Nói thì chậm lắm, nhưng lúc đó mọi việc cực kỳ căng thẳng và diễn ra rất nhanh. Dường như đã khơi thông được hơi thở, nhưng tim của Tùng vẫn không đập lại. Anh bác sĩ trẻ nhìn ông Bắc, lắc lắc đầu. Ông cũng lắc đầu, nhưng đó không phải là cái lắc đầu tuyệt vọng. Là cái lắc đầu của kẻ chạy marathon về chót. Cái lắc đầu của người không bỏ cuộc. Cái lắc đầu của một người cha không muốn dương mắt nhìn con trai của mình tử dã cõi dương giới. Bằng một cử chỉ dứt khoát Thậm chí có đôi chút lạnh lùng Ông ra lạnh Máy sốc tim Người y tá đưa hai bản sốc tim cho anh bác sĩ Mọi người hơi lùi lại đằng sau Chỉ có riêng ông Bắc Đã chuẩn bị thêm dụng cụ để làm công việc cuối cùng Nếu như máy móc không có hiệu quả Ông nhất định sẽ không để cho con mình chết yểu. Nó còn chưa lấy vợ Nó còn bao nhiêu hoài bão Nó còn biết bao nhiêu việc phải làm Ông bác nuốt nước bọt Máy sốc tim không hiệu quả Hai mắt của ông càng lúc càng đỏ lên Nhưng bàn tay của ông lại cương quyết Lại như lạnh lùng Ông gạt những nhân viên y tế sang một bên Chàng bác sĩ trẻ tuổi cũng tránh sang nhường lối Họ hiểu ông đang định làm gì Ông bóp tim Mở phanh lồng ngực Sau khi chết của người vợ có một thời gian ông bắc tưởng như đã hoàn toàn suy sụp nhưng cũng nhờ có anh em đồng nghiệp họ hàng tác động và nhất là vẫn còn có một đứa con để làm điểm tựa ông dần dần gượng dậy ông tiếp tục làm việc và cống hiến thời gian đó ông bắc đã đưa ra rất nhiều ý tưởng nhiều phát kiến trong ngành áp dụng vào những ca phẫu thuật có những ý tưởng được đưa vào thực tế Nhưng cũng có những ý tưởng chỉ tồn tại trên giấy tờ. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng, lại có một ngày, mình sẽ phải áp dụng những kiến thức ấy cho chính con trai mình. Khi tiến hành phanh ngực để xoa bóp tim trực tiếp, ông Bắc giật mình. Ông phát hiện ra lũ đỉa ở trong bụng của Tùng đã trôi qua dạ dày. Ông không biết là chúng làm thế nào để thoát ra ngoài nội tạng, nhưng số lượng đỉa quá nhiều và thời gian có hạn. Vừa trực tiếp xóa bóp tim, vừa ra lệnh cho đội ngũ y bác sĩ cùng với kíp mổ lôi hết đống đỉa ra ngoài, tiến hành cầm máu cho những vết thương đang xuất huyết. Xóa bóp tim trong lồng ngực không phải là một thủ thuật mới, nhưng nó là bước cuối cùng để cứu sống một bệnh nhân. Cũng hiếm có ai vừa phanh ngực, bóp tim, lại vừa tiến hành phẫu thuật như cách ông bác đang làm. Trước cánh cửa nối hai cõi âm dương, khi thòng lọng của tử thần đã trồng qua cổ. Kéo Tùng về lòng đất Ông Bắc không đầu hàng Ngồi bên ngoài khu vực lễ tân của bệnh viện Ông bác rồn rồn đưa điếu thuốc lên môi Cho đến tận bây giờ Ông vẫn không khỏi ngỡ ngàng kinh ngạc Khi tận mắt chứng kiến cái khay inox Đựng cái đống đẻ Mà các y bác sĩ đã gắp ra trong kíp mổ Từ trong người của Tùng Là gần 3 kg đẻ Bị thả vào trong cái khay inox Chứa đầy cồn 90 độ Nhưng vẫn cố vẫy vùng quần quại Muốn thoát ra Cuối cùng một hộ lý Phải đi tìm một cái hũ thủy tinh lớn Kiểu chuyên dụng đựng mẫu vật Để nhốt đám ký sinh trùng quái dị đó lại Gần 4 lít cồn Lưng một bình thủy tinh Toàn là đỉa Không chỉ có một mình ông Bắc Mà toàn bộ kiếp mổ gần chục người Ai nấy đều hoảng sợ Khi thấy đỉa bị nhúng trong cồn Vẫn đang không ngừng vùng vẫy. Chỉ một lúc sau, chúng bắt đầu bơi quanh cái hũ thủy tinh nhờn nhơ. Giống như là bơi ở trong nước sông vậy. Một anh bác sĩ của khoa truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới cũng có mặt. Anh đổ dung dịch axit vào cái lọ thủy tinh viền cao, bo tròn. Hòa trộn thêm hai ống chất lỏng khác. Trước khi dùng tay lắc đều lên. Mọi người đều hiểu là anh định làm gì. Người ta nhặt một con đỉa khỏi bụng của Tùng. thả vào trong cái khay inox sạch. Anh bác sĩ của khoa truyền nhiễm gấp nó ra, nhúng con vật qua ống nghiệm đựng đầy nước cất, thấm vào một chiếc gạc tiệt trùng, trước khi thả con đỉa vào lọ đựng dung, xích, dung dịch axit đậm đặc. Để tiêu hóa thực phẩm, và ngăn chặn những vi khuẩn xâm nhập qua phần nêm mạc dạ dày. Dạ dày của cơ thể người tự sinh sản ra một lượng dịch vị có nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn, đúng như cái tên đó. Dung dịch dạ dày mang đầy axit, độ pH luôn chỉ ở điểm 1, 2 hoặc 3, có nghĩa là mạnh tương đương với dung dịch ở trong ác quy xe máy. Để mô phỏng môi trường ở trong dạ dày của bệnh nhân, vị bác sĩ kia đã sử dụng. Một loại axit vốn có thể ăn mòn, đa số những chất mềm tỉ như là thịt và mô, nhưng trước cả chục cặp mắt, tò mò đang dương ra quan sát. Con đỉa bị thả vào trong lọ thủy tinh đựng đầy axit mà nó không hề bị tiêu hóa. Những giây đầu tiên, con ký sinh bắt đầu quần quại, rỗi dài cơ thể như không chịu được chất cường toan. Ai cũng nghĩ rằng là axit có tác dụng đối với nó. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, cơ thể của con đỉa bắt đầu có dị biến. Quan sát mức chất lỏng bị rút đi một chút. Đồng thời cơ thể của con đỉa càng lúc càng giãn dài ra cho đến khi xuất hiện một vết đứt ở giữa phần khoang bụng. Vết đứt rộng ra dần dần cho đến khi tách thành hai phần cơ thể. Chàng bác sĩ khoa truyền nhiễm há hốc mồm, tay buông rơi cả mắt kính. Mấy người hộ lý cũng chết lặng nhìn nhau rồi đưa cái nhìn đầy sợ hãi vào cái bình thủy tinh được đầy axit kia. Ông Bắc thất thần nhìn vào con trai, rồi không kìm được ông thốt lên. Bọn, bọn quái vật gì thế này? Axit ở trong dạ dày không giết chết được con đẻ. Axit ở trong dạ dày lại thành môi trường lý tưởng, khiến cho chúng sinh sôi. Ném điếu ba số xuống dưới chân, ông Bắc ngửa cổ lắc đầu. Ở bên tai ông vang lên tiếng gặng hỏi của một người nào đó vừa mới đến. Ông nhắm mắt lại. Phố xua đi những âm thanh ồn ào, để tập trung nghĩ đến cái thứ ký sinh quái gì. Đỉa Loài đỉa là thuộc phân ngành dôn đốt, trong môi trường nước ngọt, dùng máu của động vật có vú để làm thức ăn. Cơ thể của loài dôn đốt nói chung, cũng như đỉa nói riêng, gồm một chuỗi các đơn vị giống nhau, được gọi là các đốt. Giữa các đốt có vách ngăn, với cấu trúc này khiến cho mỗi một đốt là một phần của cơ thể. có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định hoạt động chung của cả cơ thể. Đó là lý do chủ yếu cho việc khi cắt hoặc là gây tổn thương cá thể ở một số vị trí nhất định thì cá thể đẻ cũng như dồn đốt có khả năng tái sinh và hình thành lên một cá thể mới. Tuy nhiên, sự tái sinh này là hữu hạn. Nếu như phá vỡ cấu trúc thể xoan thì dù cắt cá thể ra làm đôi cá thể cũng không thể nào tái sinh được. Mặt khác, Ngành run đốt đã xuất hiện hệ thống tuần hoàn kín, cho nên nó cũng sẽ không có khả năng tái sinh trong điều kiện bị phơi khô hoặc là bị đốt cháy. Vậy tại sao lũ đẻ ở trong người con ông lại không chết, thậm chí là còn sinh sôi nảy nở ở trong môi trường axit như vậy? Câu hỏi còn chưa dứt thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn từ quầy lễ tân vọng lại. Tôi hỏi chị một lần nữa, có bệnh nhân nào tên là Cường hoặc là Vũ đến đây không? Có tiếng gió khẽ thổi qua mang tai lạnh bốt Đầu gối, bả vai Và toàn thân dã rời nặng chiếu Có âm thanh kèn két Và tiếng xào sạc của lá khô Gỗ mục Tự như là tiếng trung báo thức vang lên Tôi đang ở đâu đây? Đây là đâu? Mọi thứ như đang kéo tôi tỉnh khỏi cơn mê Mí mắt tôi nặng nề từ từ mở ra Ánh sáng chập chờn như là ngọn đèn sắp tắt, khẽ lóe lên rồi bừng sáng. Ở trên trời những đám mây xám lững lờ trôi, thấp hơn một chút những tán lá đung đưa trầm trọng. Vách núi vươn ra, tựa như là sống mũi của một người khổng lồ. Làn hơi ẩm bục của cỏ cây chui vào trong sống mũi, chạy thẳng vào buồng phổi, làm cho tôi giật mình, lo lấy đi sự tỉnh táo đã từng đánh mất. tôi đang ở đâu đây vẫn là câu hỏi đó đầu của tôi vẳng vất như là một kẻ uống rượu mạnh không biết cữ rừng toàn thân ê ẩm đau đớn không thể nhấc được chân tay cả cơ thể của tôi như bị khối đá ngàn cân đè xuống nhưng cơn đau tê tái cũng như là một hồi chuông nhắc nhở là tôi vẫn còn sống tôi đang thở hai con chó chúng đau đau rồi không Chúng đã không còn đuổi tôi khi thấy tôi tự mình lao xuống dưới vực. Khốn kiếp! Tôi nhìn lên trên vách đá dựng đứng, treo leo ngút tầm mắt. Tôi cố định hình xem là mình đã rơi xuống từ đâu và để tìm đường leo lên khi cơn đau này dịu xuống. Thế nhưng chẳng có đường nào cả. Tôi ngất đi ngay khi đầu đập mạnh vào một cành cây chìa ra ở bên mép vực. Có lẽ chính là giây phút khi toàn thân thà lòng. Được những tán lá ở bên dưới nâng đỡ Lực rơi phân tán dần Những cành cây và đống lá ẩm mục lâu ngày Giữ mạng cho tôi Thế nhưng Có điều là đau Thật sự là rất đau đó Ở trên đầu của tôi là hàng chục cành cây gãy dập Giúp tôi hiểu được Đà rơi của mình từ trên ấy Xuống nó no kinh khủng đến mức độ nào Lùng lằng ở trên cao Đu đưa theo làn gió hôn hút giữa thung lũng sâu Một khúc cây gãy vẫn còn đó như cái chứng tích hãi hùng. Tôi há mồm định kêu, chỉ là âm thanh không thoát ra khỏi vòng mỏ họng. Cơn đau nhanh chóng bùng lên như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, làm đôi mắt của tôi nhắm nghiền lại. Đôi mắt tôi tối sầm lại như một kẻ mù phải đứng trong bóng tối. Hít vào buồng phổi một hơi thật nhẹ, tôi run rẩy chậm chậm ngoái cổ. Quần áo của tôi dính đầy cỏ mục, lá vụn Ướt đẫm hơi sương Khiến cho cái hơi lạnh thấm vào da vào thịt Tôi lật người nghiến răng để cho sự đau đớn bị nén lại Chống được hai khuỷu tay xuống đất Tôi bắt đầu lết đi theo ánh sáng mờ mờ Qua từng tán lá Tôi bỏ lên một chặng đất cao Khoảng cách không quá xa Nhưng dường như tôi đã làm đến mức kiệt sức Tựa người vào một tảng đá lớn Tôi thở như là kẻ sắp chết Uống no một bụng nước Mạng đã đưa vào mồm hà bá mà vẫn còn có thể thoát ra được. Tiếng thở hồn hển khiến cho cơn đau dao động không ngừng ở trong cơ thể. Nhưng rồi, nó cũng nhanh chóng dịu đi. Khi tôi nhận ra là tay chân của mình vẫn còn nguyên vẹn. Là số của tôi vẫn còn chưa tận. Bởi vì ở số trốn sơn cùng thủy tận hoang vu heo hút này gãy một cái chân hay một bên tay cũng có thể khiến cho người ta vong mạng. Vậy... Tại sao? Lão mò Triệu Văn Thanh vẫn cứ tồn tại được. Câu hỏi ấy hiện ra trong tâm trí, rồi nhanh chóng bị tôi gạt đi bằng sự tức giận và lo âu. Tôi ở đây, vậy thì còn bác sĩ Cường thì sao? Anh ta liệu có ổn hay không? Hay là... hay là như... đã như tôi, đã hiến mạng của mình cho quỷ dữ, Là con quỷ đội lốt người... cùng với đàn chó hung mãnh và gian xảo và còn đoan cô ta đâu tại sao một người con gái xinh đẹp như thế lại là con của một lão thầy mo tàn nhẫn cô ta có biết những việc mà cha mình đã làm là sai là tiếp tay cho cái ác nương thuốc phiện đúng rồi là cái nương thuốc phiện kia dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy nó vừa bị đánh thức bởi tiếng chó chu tiếng chó chu quái đản và ma mị của hai con ôn thần ác sát hai con chó ngao còn lại của lão mo triệu văn thanh chúng chưa bỏ cuộc đúng là sống phải thấy người chết phải thấy xác lũ súc sinh khốn nạn chỉ chờ có cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành với chủ quyết tâm đã xuôi thì phải xuôi ra tận biển đã ngược thì phải ngược lên tận thượng nguồn bằng mọi giá phải mang được xác của tôi về cho chủ nó nến răng nén cơn đau còn đang âm ỉ tôi tái mặt đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh chó săn của người giao người mông có tiếng là trung thành và thiện chiến nhưng chó ngao của họ thì còn ghê gớm hơn gấp trăm lần đôi khi chúng đã nhắm đến con mồi nào thì không đuổi tận giết tuyệt chúng lại không phải là ngao Và thật không may cho bất kỳ ai trở thành con mồi của chúng. Lần này là tôi. Tập tĩnh đi trên đôi chân vẫn còn đau ê ẩm. Tôi bám vào thân cây, vạch lá rừng tìm đường trốn. Chạy ngược lại với tiếng chó chu vang động cả thung lũng. Lũ chó đã tìm được đường mò mẫm đến đây. Chắc hẳn là nhất định không để tôi sống sót. Lũ súc sinh này từ bé đã quen với những trò đuổi bắt, lần mò, dò dấu vết. Hai đánh một, không chột cũng què Lại thêm cả người tôi vẫn còn đang đau ê ẩm. Dù adrenaline có đang dần dật, bơm đầy trong mạch máu, thì việc phải đối phó với hai con chó ngao dữ tợn vẫn là một điều bất khả thi. Lên trời không có lối, xuống đất chui trả xong Bốn phương tám hướng xung quanh chỉ có cây cối ken dày. Dừng rậm thì càng lúc càng thêm vây kín, tiếng chó chô càng lúc càng gần. Cảm giác cận kề tử thần bỗng nhiên ùa về hết sức quen thuộc. không hiểu lần này còn có biến cố nào chen giữa để chúng tôi giữ được cái mạng hay không muốn cắt đuôi được chúng điều đầu tiên thì phải xóa dấu vết xóa đi mùi vị của một người kinh đang nồng nặc tỏa ra giữa cánh rừng già ý nghĩ ấy thoáng hiện ra khi tôi quay qua một vùng nước không quá lớn có thể nó đã có ở đây sau những trận mưa đầu nguồn tôi quỳ mọp xuống vục cả hai tay đang tê bại vào vùng nước Bóp sâu xuống dưới để chạm đến lớp bùn non. Rồi cứ thế, tôi bốc bùn xoa lên mặt, bùn tanh đến lộng dọc. Cảm giác tanh của bùn, của rêu, của nước ứ động lâu ngày, đầy những con long quang bọ gậy, khiến tôi gai người muốn nôn mửa Thế nhưng tôi không được nôn, nôn mửa bây giờ là chết, là đánh dấu cho hai con ôn thần kia để biết mà truy ra tung tích của mình. Bồn bôi lên khuôn mặt Bồn chui vào cổ áo bùn chạy dọc sống lưng Quần áo, tóc tai Cả người tôi như biến thành một người bùn nháo nhét Tiếng chó chu càng lúc Càng sát ở sau lưng Tôi cần tìm chỗ trốn Ở dưới đất, ở trên cây Ở trong bồn hay là rúc trong lá mục. Tôi đưa mắt nhìn quanh Trước khi chui tọt vào trong một hốc cây đại thụ Dương mắt nhìn ra Để trông thấy tám cẳng chân găm đầy móng sắt của hai con chó ngao dữ tợn xuất hiện mọi việc tranh lệch nhau chỉ trong một đường tơ kẽ tóc hai con chó dừng lại ngoảnh đầu đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh chúng đưa mũi vào trong không khí hai cái mũi ướt át phập phồng cố định để xem con mồi của chúng đã biến đi đâu mất con mắt dường cái khối nhãn cầu duy nhất của nó nhìn vào quãng rừng thưa Cào cào cái móng chân xuống nền đất, ẩm, dính đầy bùn tanh tưởi. Con mắt duy nhất ở trên trán của nó hơi nheo lại, rồi giãn ra, rồi lại nheo vào. Dường như đang suy nghĩ, tôi nhìn nó mà muốn rụng rời cả tay chân. Con chó này nó ăn phải bùa bả gì? Tại sao? Tại sao nó lại hóa thành tinh như vậy? Ý nghĩ ấy còn chưa ngớt vang lên trong tâm trí. Thì tôi chết đến cả người, khi tôi trông thấy con mắt. Đang lừ lừ quay đầu về phía tôi Tức là ở trong cái hốc cây tăm tối Ẩm mục mà tôi đang trốn Nó tỏ ý nghi ngờ Rồi chậm chạp Nó đưa chân tiến lại Dường như bước chân dò xét Như rình rập, Như thể đang cố kéo dài thời gian Chơi đùa một chút với con mồi Trước thời khắc sinh tử Trên khuôn mặt của con chó dữ Dường như thấp thoáng hiện lên một nét cười Cái đồng tử duy nhất trong mắt vàng khè khè của nó Lập lẻ như ngọn lửa ma chơi Dõi về phía gốc cây Tôi dùng mình Tôi không tôi biết Nó đã nhận ra tôi đang ở đây Con chó không tên còn lại Dường như hiểu ý đồng loại, Khùng khục kêu lên Ở trong cổ họng Đoạn cúp đuôi lần ra sau Một lần nữa Nó tạo thành thế gọng kìm Để kẹp chúng tôi vào giữa con mắt đang từ từ tiến lại mùi hôi của nó quấn theo chiều gió quẩn vào giữa hốc cây khiến cho sự bàng hoàng kinh sợ của tôi chạy dọc sống lưng ăn ra từng thớ thịt tôi hít sâu một hơi tôi nhắm mắt chờ nó lao vào giúp cái mõm tanh tuổi đầy rãi rớt vào hốc cây ở đấy tôi tự trách mình tại sao Tại sao mình lại tự chui đầu vào dọ Ngỡ ơ trí khôn của loài người Thắng được bản năng săn mồi Của loài hung khuyển ác ôn Để rồi lúc này lại có rúm gió Nằm ở đây coi như là trò chết Từng giây phút trôi qua Kéo dài như cả một thế kỷ Sự sợ hãi dần dật chạy trong huyết quạt Trở lên càng lúc càng táo tợn Tôi không muốn mình chết Không lý lẽ Người ở đâu phải là ma đất đấy Tôi bừng mắt dậy, tôi quyết liều một phen, sống mái với con súc sinh hung ác này. Khoảnh khắc đầu của tôi thò ra khỏi gốc cây, cũng là lúc con hung khuyển dương đôi mắt độc nhất ở trên đầu. Hai chân sau của nó dẫm thật mạnh xuống để mà trồm lên, nhắm thẳng vào cái cần cổ của tôi. Chỉ thấy bực một cái, xoảng một tiếng, hai tiếng động cất lên cùng một lúc. Hòa lẫn với tiếng chô man dợ khủng khiếp, thống thiết đầy đau đớn của con chó. Tôi giật mình gần như chết điếng. Ba hồn bầy vía, một nửa đều đã lên mây. Ở trước mặt tôi, con mắt đang dậy rộ, hai chân trước cào gấu trên mặt đất. Một chân sau trõi, cố gượng đứng dậy. Và một cái chân còn lại đang nằm giữa hai hàm răng bằng sắt, kẹt cứng không thể rút ra. Vậy là... Vậy là con mắt bị vướng vào bẫy, là bẫy thú lớn ở trong rừng. Bất chiến tự nhiên thành. Tôi sững sở trong giây lát. Rồi lao ra bên ngoài. Hả hê nhìn đối thủ của mình đang quần quại. Vùng vẫy bất lực. Nó quay người lại dưỡng cổ. Về phía cẳng chân sau. Nó gây gớm. Nó nhe nanh cắn vào phần chân sắp đứt Tôi tái dại cả người đi. Toàn thân của tôi lạnh toát. Cảm xúc trong lòng của tôi. Từ trên đỉnh cao. Rơi xuống vực sâu muôn trượng. con chó ho hùng hãn. Tự cắn đứt chân mình để giải thoát khỏi cái bẫy vô tình do người thợ săn nào đó đã để quên. Sự quyết tâm đuổi cùng giết tận của cái con súc sinh này quả thật làm cho tôi tất cả mọi hy vọng sống đều vụt tắt. Tôi vừa nể phục vừa dùng mình về cái bản chất của núi rừng, về cái sự tinh hoa man dợ hừng hực đang lóe lên trong con mắt đầy ánh lửa kia. Tôi nhìn quanh, thời điểm này là giây phút quyết định sinh tử. Nếu như không phải là nó, thì ắt sẽ là mình. Cơn đau ê ẩm ban nãy vào khoảnh khắc tranh giành sống chết đều đã vụt tắt. Tôi cúi người ôm lên một hòn đá tạc, bám đầy rêu. Tôi vận hết sức bình sinh ném mạnh lên đầu của con vật. Tiếng rú cất lên, sau tiếng búp giợn người. Máu thịt, da lông trộn vào với nhau, chảy thành một cái Thối chất lòng, sền xẹt trên nền đất. Hai đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn nhau. Con chó ngào vẫn chưa thôi hy vọng. Một bên đầu của nó đã dập nát. Con mắt duy nhất bị sức ép đè xuống, bắn phọt ra khỏi tròng. Lủng lẳng lủng lẳng trước mũi bằng những sợi gân máu. Con chó há mồm ngoạ mạnh. Vào khúc sưng chân đã vụn. Cái mắt cứ đung đưa. Chui tọt vào trong hàm răng vàng ợt. Nó nhai rau rau con mắt của nó. Tựa như là kẻ động rồ. Đang lên cơn cuồng sát. Còn tôi. Đang chiếm thế thượng phong. Mà trái tim của tôi đập bình bịch. Tôi nhặt thêm một hòn đá nữa. Tôi tiến đến gần hơn. Lần này tôi không nhắm vào con mắt. Mà là nhắm vào đầu. Vào bụng. Tôi ôm cả hòn đá đưa lên cao. rồi thình lình đập xuống khối chất điểm nặng độ hai chục cân cộng thêm gia tốc trọng trường đã biến thành sức công phá đầy tàn bạo viên đá rơi mạnh lên mạng sườn của con thú có tiếng gãy răng rắc vang lên cùng với những đoạn xương gãy dập đâm xuyên qua da thịt con chó rú lên không thành tiếng nữa cái mồm của nó rộng ngoác đầy dãi rớt về phía bụng cố gắng há ra mà cắn nó đang cố hết sức vùng vẫy Như thế để hất cái khối đá kia ra Không được Tôi không cho phép nó làm như vậy Tôi không cho phép Đặt một viên đá vừa đủ cự tay Tôi nghiến răng nghiến lợi Trợn mắt tôi tốm lấy một bên tay con chó Mà đè xuống Mỗi một nhát đập Tôi đều dồn hết sức bình sinh của mình Mà đập Quả thật lúc này Đến bản thân tôi cũng trở nên điên cuồng vậy Chết đi Mày chết đi. Mày chết. Mày chết đi. Chết con mẹ mày đi. Khốn kiếp. Mỗi một tiếng chết vang lên. Là một lần hòn đá ở trên tay tôi đập xuống. Máu dính với lông. Trộn với não tương hồng hồng. Bắn vọt cả lên. Vương vãi ở trên quần áo. Bắn cả vào miệng của tôi. Bây giờ đã đến lượt tôi biến thành kẻ say mồi. Với hòn đá ở trong tay. Tựa như tổ tiên loài người Ngàn năm về trước Tôi cứ thế mà đập lên hồi Đập để thỏa mãn Sự sợ hãi đang ngấm ngầm vì truy đuổi Để hà hê cơn tức giận Đã chạy dần dật khắp thịt ra Để cảm thấy mình đang nắm trong tay Quyền sinh quyền sát Con vật hùng hãn trong khoảnh khắc Chỉ còn lại thành đống thịt bầy nhầy Tất cả xương thịt trộn vào với nhau Không buồn cười như là khi công lý lôi ra để dọa tự long xuân bắc về cái câu răng môi lẫn lộn đâu mà nó là một hình ảnh kinh tởm khiến cho tôi nhìn tác phẩm của mình mà còn phải gặp người nôn mửa trong cơn xây máu tôi đã quên tôi quên mất rằng còn một con chó nữa nó đánh thức tôi sực tỉnh khỏi cơn điên cuồng bằng một nhát cắn ở sát mang tai khi ấy tôi đang vung hòn đá lên cao nên cú đập ấy không trúng vào cổ học mà thay vào đó Cái miệng đầy bọt rãi vào những cái răng nanh trắng ẩn màu ngà, nghiến chặt vào bắp tay của tôi. Cơn đau tê tái bừng lên, trong tiếng rú trong cổ họng của tôi, vọt ra ngoài cùng với tiếng gầm gừ của con chó. Nó ngoạm mà không nhả, hai hàm răng quái ác, đang nhai nhai liên tục như cố gắng rằng thịt, rằng da. Tôi vòng tay phải sang, tôi cố găng họng con xúc sinh khốn nạn nhưng không được. thuận đà con chó đè vật tôi xuống đất, Bùn lầy, cỏ mục, lá khô hòa với máu người, máu chó, thấm loang ra quần áo, ra mặt mũi. Một người một chó giành giật vẫy vùng như là hai con thú đang tranh nhau một con mồi, giữa trốn rừng hoang. Biết mình không thắng được, sức nghiến ở quay hàm của con vật. Tôi thả lỏng tay trái, nó được thể lùi ra, kéo cả người tôi lôi đi sành sạch. Lúc ấy tôi lật úp xuống, tôi chống cả tay cả chân xuống đất. Tôi vặn ngược lại mà đè nghiến con súc sinh lại. Vậy là người ở trên, chó ở dưới. Bốn mắt nhìn nhau sáng quắc, đằng đằng sát khí. Con vật lại tiếp tục cắn chặt hàm răng, không chịu nhả. Da thịt ở trên bắp tay của tôi, như thể sắp bị hàm răng chó, lo lóc hết cả da. Nhưng thế thượng phong của con súc sinh đã mất. Tôi dồn hết trọng lực xuống hông, kẹp chặt lấy mạng sườn của con hung thần ác sát. bắt tay của tôi thuận thế ấn sâu vào quai hàm của con chó. Tay phải móc vào hàm dưới, bóp mạnh rồi ấn đến tụt cả vào trong. Tiếng gầm của con Phật, tiếng xương quai hàm bắt đầu sai khớp, kêu lên khủng khục. tiếng yên răng của tôi cất lên ken két, như đánh động cả một chẳng rừng. Rừng già tịch mịch, trăm núi ngàn khe, giữ lòng, nến lặng. Họ đang dương những cặp mắt vô hình, nhìn người, nhìn chó. đang trong cơn huyết chiến một mất một còn con chó ngao vẫn không chịu nhà dù là hàm dưới của nó đã rơi lỏng ra nhưng những cái răng nanh thì vẫn cứ nghiến chặt vào da thịt của tôi con chó này tao giết mày tôi đưa cả bắp tay trái ấn sâu nữa vào mồm của con vật để lộ ra trong ấy một khoảng trống vừa đủ để cho tay phải chen vào năm ngón tay trong lòng bàn tay trụm lại thành hình lưỡi giáo Bọt dãi trong móng của con chó nó trơn tuần tuột như bôi mỡ. Làm cho cái dự định tàn nhẫn của tôi. Như là than hồng trước gió. Như lửa được tết thêm dầu. Tôi nghiến răng Tôi cười lên man dại. Rồi cứ thế tôi đút cả bàn tay phải vào cổ họng của con súc sinh khốn nạn đấy. Con chó bị nghẹt thở. Trận chừng hai nhãn cầu màu hồ phách. Con người của nó giãn nở. Như thể để nhìn cho trọn vẹt. Khuôn mặt của loài người đang hoa thú Có bạc cả bàn tay phải đã chui vào trong cuống họng của nó Tiếp tục ấn sâu hơn Con vật càng không thở nổi Nó há to mồm Nó cố nhả cánh tay của tôi ra Bốn chân của nó vẫy vùng Cào cấu Tạo thành những vết xước Đỏ lựng đến bật cả máu Tôi càng thêm điên cuồng hơn nữa Tay trái bóp mồm con chó Tay phải ấn xuống sâu hơn Dãi bọt máu Ở trong mồm của con chó trào ra ồng ốc ồng ộc ở hai bên mép. Nó không thở được. Nó không thể thở nổi với cả một bàn tay người. Đang trôi, đang cào cấu ở trong cuống họng của nó. Đôi mắt của nó trợn lên toàn lòng trắng. Sự hung sát ban đầu đã biến mất. Không còn lại gì. Chỉ để lại là sự kinh hoàng đến cực điểm Và cái ê trẻ của kẻ chiến bại Trong cuống họng trơn tuột của con chó ấy. Năm ngón tay của tôi cố xòe ra rộng, cố xoay vần, cố cào cấu. Dòng máu ấm nóng trong khí quản của nó đã thấm qua da thịt, càng làm cho tôi trở nên điên dại. Con chó muốn khép miệng lại để cắn vào tay của tôi. Thế nhưng thằng người như tôi lại càng giữ chặt hàm dưới, đè cả thân thể lên. Bao nhiêu trọng lực đã dằn xuống, khiến cái quai hàm vốn dẫn lỏng ra. Bây giờ lại sẹo lệch sang một bên của nó. Có muốn khép thì cũng chẳng khép vào nồi. Con chó là linh vật của người giao, chó ngao là thánh là thần, là nỗi kinh hoàng của chốn thâm sơn cùng cốc, khiến cho cả gấu, cả hổ phải kiêng rẻ. Bây giờ con chó đang quần quại như là con đỉa phải vôi, hàm răng hung mãnh bây giờ đang lùng lẳng một cách vô tích sự, trông vừa buồn cười vừa thương, giật lên giật xuống theo từng nhịp hoảng hốt của trái tim. Con chó trợn ngược cả hai mắt. lỗ mũi của nó trào ra bọt trắng cất đái từ hậu môn bắn ra tung tóe tứ chi của nó dễ lên đành đạch theo những phản xạ cuối cùng của hệ thần kinh thực vật trước khi cả người của nó lả đi chết tức tưởi dưới tay một thằng người hoa thú đại ngàn pusan cát lặng ngắt như tờ gió rừng không thổi chim thú không cất tiếng kêu suốt cả một khoảng không gian sự tịch mịch âm u như biến thành nan lưới bủa vây mọi vật Máu từ trên cánh tay người, nhỏ xuống thành vũng ở dưới nền đất. Máu chảy đến đâu thấm ngay đến đó, biến thành cái màu nâu xỉn, rồi thành đen xì xì, đặc quánh lại như keo, quấn lấy chân người. bao quanh xác con thú như muốn nhấn chìm, muốn nhốt trọn tất cả mọi vật trong tầm máu chảy. Những cặp mắt vô hình ẩn sâu sau những thân cây, những khe đá. Im lặng ngắm nhìn kẻ vừa bước ra từ cõi chết để quay về cõi sống. ấy thế nhưng, cõi sống ở đâu? Ở đâu trong nối rừng hung hiểm, bạc ngàn không có lấy một bóng người. Chỉ có dấu cỏ, dấu cây và cả những dấu vết bí ẩn không có lời đáp. Vọng lại từ vách đá vo gió lùa xuống, rít lên, gió vần vụ ảo ảo như thác, như khe. Cái lạnh giá bút của miền biên viễn, càng làm vì sự im lặng mà trở lên ghê gớm hơn nữa. Nó hóa thành những mũi kim sắc nhọn nhỏ bé li ti. Thấm nhanh vào da thịt, vào cánh tay đang đầm đỉa máu người máu chó của tôi. Gió mùa đông mang theo xương giá, gào rú ở trên những tán cây, thỉnh thoảng đổ ầm ầm xuống đầu thằng người, liều mạng. Tiếng gió rít lên từng hồi, nở như giận dữ, nở như ai oán, sầu thảm. Nhắc nhở về câu chuyện của những con ma rừng, của những loài quỷ nối. Trời mây bằng bạc trong phút chốc như sập tối, Không biết từ bao giờ ở trên đỉnh đầu của tôi, mây đen đã kéo về che kín cả mặt trời, phủ lên những thân cây ngàn năm tuổi, những hạt nước mưa ảo ảo lạnh bút. Lết thân thể tàn tạ sau cuộc chiến đấu, đấu trí, đấu sức giữa người và chó. Ngược hướng lũ súc sinh chạy lại, tôi cố tìm nẻo tắt để leo lên miệng vực. Ban đầu thì tôi cố định hình xem mình đang ở hướng nào so với con đường lúc trước. Nhưng dần dần tôi bỏ cuộc Ban nãy Khi bị hai con ôn vật kia truy đuổi Tôi cứ cắm đầu chạy Mà không chú ý hướng đi Càng không có thời gian để bẻ cây vạch dấu Trên nền đất dưới vực Tuy ẩm ướt Nhưng có quá nhiều cỏ dại Chúng bị chân người chân chó đè xuống Rồi lại ngỏng dậy Trông còn ngỏng cao hơn Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt Càng khiến cho việc lần theo dấu cũ của tôi Thành bất khả thi Tôi ngước mắt nhìn ra xa, ở hai bên vách nối dựng đứng cao chót vót, chìm vào trong màn mưa trắng, như thác đổ. Nước mưa lạnh giá, khiến cho lòng người nguội lại, nhưng càng làm cho vết thương đang chảy máu của tôi, mỗi lúc một tê tái. Từng hạt nước tự hồ hóa thành hàng trăm mũi kim châm, cấu xé lên da thịt, xoáy sâu vào trong xương, trong tủy, chạy theo hệ thống thần kinh cảm thụ. Để truyền tín hiệu lên trên não bộ của tôi Nhắc nhở tôi rằng Cái tâm trạng não nề của mình Sau trận chiến Một còn một mất Tôi run dậy nghiến răng Tôi tự nhủ lòng mình Nếu như không nhanh chóng cầm máu vết thương Thì đừng nói là trở về đồn biên Đi tìm Tùng hay là Cường Mà ngay cả việc tôi thoát khỏi đây Cũng là điều khó thực hiện lắm Cởi chão thun mặc lót ở bên trong Tôi lần đường Xé ra một mảnh dài dùng làm đoạn băng tự chế buộc lên miệng vết thương mắt của tôi đã nhòa đi vì đói vì mất máu tôi nép mình vào dưới một thân cây cổ thụ tán lá xòe rộng phần nào giữ được sự khô ráo trong cơn mưa tầm tã tôi vịn tay vào gốc cây thoang thoảng mùi ẩm mục phụ họa thêm bằng cái mùi tanh nồng của máu tôi thở hồng học gió từ vách núi dội xuống thung sâu rít lên như những tiếng ma gạo quỷ khóc Gió thổi bay hơi thở kiệt sức của tôi Ở trong không gian bây giờ chỉ có cây và nước Chỉ có gió và mưa Toàn bộ khoảnh rừng Dường như là chìm trong sự chết chóc Sự chết chóc ấy Luôn luôn tồn tại sẵn Từ lâu nay Hay là chúng đã xuất hiện ở đây Là do tôi mang đến Cái chết mang đang theo chân chúng tôi Từ lúc còn ở Hà Nội, khi chứng kiến mạnh lìa đời, cái chết len lỏi vượt lên để làm cho bảo anh thiệt mạng trước cả khi tôi xuất hiện. Rồi hồn máu oan khất của bạn tôi hiện về với tôi đến hai lần. Và cả hai lần nó đều muốn tôi bỏ cuộc, bỏ chạy để trở về xuôi. Mạnh ơi, dù cục là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Câu hỏi kéo tôi đến nơi này, nhưng liệu nó có phải là thứ giữ chân tôi ở lại hay không? Trong suy nghĩ của mình vẫn luôn tồn tại một linh cảm không lành, một tư duy mà tôi không làm sao gạt ra khỏi tâm trí. Đó là về bác sĩ Cường và về xếp tú, về lão Mo thanh và về đoạn. Bốn con người này dường như mới là bốn đầu mối mà tôi cần tìm hiểu. Trầm ngâm điểm lại trong đầu từng diễn biến. Từng sự việc xảy ra từ đêm hôm thứ sáu cho đến nay Tôi không để ý mưa rừng đã tạnh Cả thông lũng lại chìm vào trong sự yên lặng Như bất tuyệt môn đời vẫn vạch Ở đây mọi thứ cứ chật đi, chật đến Cũng như mới chỉ vài ngày ngắn ngồi Mà biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra Khiến cho tôi như một kẻ mù đường Chui vào trong bũng, vũng bùn bụi, đầy gai nhọn Tiến không được, thoái không xong Chẳng có đường mà đi Tôi muốn cố quên đi vết thương đang nhức bốt. Tôi đưa mình vào dòng chảy của suy tư. Những suy tư như mê cung, như trận đổ bát quái. Càng đi vào càng không tìm được đường ra. Những nút thắt như chẳng hề biến mất. Chúng càng lúc càng chặt hơn, nhiều hơn, đan xen chẳng chịt. Cứ như là một mạng nhện khổng lồ. Tú, hắn là sếp của tôi. Hắn không có quyền lôi tôi vào việc khi đã hết giờ làm. Nhưng tôi là kẻ duy nhất viết bài trong một chuyện lạ. Ở tòa soạn Hắn không gọi tôi thì hắn gọi ai Còn bác sĩ Cường Theo như tôi biết Hắn là người quen của Tú Nhưng lai lịch như thế nào Quê quán ở đâu Con người ra sao Tôi chưa từng hỏi Mọi tò mò về dấu vết Mọi câu hỏi Chi tiết về Cường Đều bị sự lạnh lùng Khó gần Khó ở của gã chặn đứng Không để cho tôi có cơ hội mở lời Hắn như là một màn tối Như sương muối Như một đỉnh núi im lìm giấu mình sau những giọng cây. Không để lộ mình cho thiên hạ. Lão Mò Thành Thằng thầy Mo này lại càng thêm bí ẩn. Bác sĩ Cường thì không nói. Thế nhưng liệu thằng Tùng bạn tôi có quen biết lão hay không? Và mối liên hệ giữa hai người bọn họ sâu đậm như thế nào? Mà bạn tôi lại không biết có cả một lương nương thuốc phiện ở trong tay lão. Đến thời điểm này, khi toàn thân dã rời. quẻ hoài. Khi vết thương càng lúc càng cắn sâu vào thịt da. Ở trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng, một sự hoài nghi về người bạn cũ. Tùng có biết hay không biết về nương thuốc viện bản ngàn kê? Làm nghề này là phải có cái máu điều tra. Ở trong đầu phải tự vạch ra những câu hỏi, những giả thuyết để tự tìm câu trả lời. Làm nghề của Tùng nắm trong tay vận mệnh của cả một vùng, giữ trong tay sự bình yên của biên ải. Là cánh cửa để dẫn lối đường biên ngày này có biết bao nhiêu là cám dỗ bao nhiêu là cạm bẫy đang răng ra mà người lính chỉ cần yếu lòng một chút có thể quỵ ngã đã có bao nhiêu người mở mắt trước đồng tiền để rồi bán cả thể xác cả linh hồn cả dân tộc của mình theo đám ngoại lai khốn nạn tôi không mong muốn tùng lại là người như vậy tôi dừng lại tôi lắc đầu để cho mắt khỏi mờ Sai chân khỏi run Để xua đi những nghi kỵ về bạn mình Không Không thể nào như thế đâu Tùng là người chính trực Là người trượng nghĩa Là người nghiêm khắc nhất trong đám bạn của tôi Đừng nói Tùng sẽ phản bội Niềm tin của tổ chức, của nhân dân Ngay cả việc bán mình cho lợi danh Cho tiền bạc Cũng là điều không thể Nhưng ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc Làm tôi như kẻ chết đuối Rơi vào lòng biển Loay hoay vùng vẫy ngoi lên Chìm xuống Mà vẫn không tìm được chỗ bấu víu nương tựa Những suy nghĩ cứ rút cạn sức lực trí tuệ Tinh thần Biến tôi từ một kẻ thân tàn ma dại Sau trận chiến không cân sức Bây giờ lại càng thêm kiệt quệ Hao mòn Tôi thở dốc Một tay tôi vỗ bồm bộp lên đầu Tay còn lại vịn chặt một thân cây cho khỏi ngã Mắt của tôi nhắm nghiền lại thêm một lần nữa Cố gắng xua đi những ý nghĩ đầy ám ảnh Trời dường như đang sụp tối Tôi phải nhanh chóng tìm nẻo trở về. Tôi mở mắt, toàn giảo bước. Nhưng ngay lập tức, cả người tôi như khịu ngã xuống. Lúc này cả thân thể, tâm hồn và thần trí của tôi trong khoảnh khắc như đang tan vỡ. Trời cao như đang sụp đổ, đất đá như vỡ tan, tạo thành một cái miệng hố, nhốt một người. Trước mắt tôi ở trên thân cây xù xì. Loang loáng nước Bàn tay của tôi vừa chạm vào một dấu tay bê bết máu Tôi đã quay trở lại Là tôi quay trở lại đúng điểm khởi đầu Tôi dùng mình chố mắt nhìn quanh Ngỡ rằng là mình nhầm Ngỡ rằng chỉ là do sự lo lắng bất an Thần hồn nát thần tính Có ít lại suýt ra nhiều Thế nhưng không phải Tôi không nhầm Ở trên thân cây Vẫn còn nguyên dấu tay bê bết máu của tôi Nước mưa không rửa được đi quá nhiều Ở dưới đất Vẫn còn vương lại Vài ba mảnh áo ban nãy Tôi đã xé nhỏ để băng bó vết thương Tất cả vẫn còn lưu lại nguyên si Như chứng nhân cho một sự thật hãi hùng Tôi đã lần mò cả tiếng đồng hồ Nhưng hóa ra chỉ là đi loanh quanh một chỗ. Cái đéo gì thế này? Câu hỏi từ từ cất lên. Không làm cho tôi thêm tỉnh táo. Mà chỉ khẳng định vào cái hoang mang. rừng núi nơi đây như đang trêu ngơi. dường như đang bỡn cợt. Ở trong chốn thâm sơn cùng cốc. Trăm núi ngàn khe. Vẫn cứ tồn tại những mẫu chuyện quái dị. Hoang đường. Và che mắt. Tồn tại về sự che giấu. Về ma quỷ dựng tường. Dẫn dụ con người vào mê cung không có lối thoát Để rồi nó cứ quẩn quanh Cho đến khi kiệt sức Phải chăng là chính tôi Chính tôi đang rơi vào trường hợp đó Hay là vì ban nãy tôi quá tập trung suy nghĩ Mà tôi quên mất là tôi đã vô tình Đi thành một vòng tròn lớn Rất có thể là như vậy Theo như tôi được biết Những câu chuyện về ma che mắt Vốn đã cực kỳ bí ẩn Với người rừng nối Người sống ở Thảo Nguyên Hay là những kẻ tồn tại trên một vùng rộng lớn hoang vô Tất cả xuất phát từ chính cơ thể của chúng ta vậy Con người đa phần chỉ thuận một bên cơ thể Tay phải hoặc là tay trái Chân phải hoặc là chân trái Chính sự thuận chiều này đã khiến cho một bên Được sử dụng nhiều hơn một bên còn lại Dần dần làm cho nó dài ra hơn một chút Cụ thể là chênh lệch giữa chân trái và chân phải một người trưởng thành Thường ở ngưỡng 0,5 cho đến 1cm Bình thường sự chênh lệch này không gây khó khăn gì cả bởi vì chúng ta có thể tự điều chỉnh dựa theo lộ tuyến giao thông, lề đường, vệ cỏ. Tuy nhiên nếu như đến một nơi hoang vắng, không có đường xá, không có con người xung quanh, chỉ qua toàn là cây cỏ bạt ngàn, là bát ngát thảo nguyên thì sự chênh lệch kia sẽ trở thành một cái bẫy. Người ta thay vì đi theo một đường thẳng như đã định, sự chênh lệch độ dài giữa hai chân sẽ khiến cho họ Đi trên một đường tròn rất lớn Để rồi sau một thời gian Hai điểm mút của đường tròn lại gặp nhau Họ lại quay về chỗ cũ Người xưa không hiểu được Điểm khoa học này Đã cho rằng có một thế lực bất minh nào đó Dẫn dắt họ đi Khoa học giải thích rõ ràng Và tôi tin vào khoa học Tôi chớp mắt một hồi lâu Để lấy lại tinh thần Tôi hít một hơi thật dài Tôi giữ cho mắt nhìn thẳng Cầm lấy một gốc cây để làm dấu Để không, mình, không để mình rơi vào chính cái bẫy Mà cơ thể tự răng ra Tôi liếc ngang liếc dọc Luôn luôn hướng thẳng đầu Đi về phía trước Hai chân bắt chéo cứ như là người mẫu vậy Để hạn chế tối đa sự tranh lệch Có thể làm cho tôi nhầm Đến một gốc cây cao Một bụi cỏ mọc ôm tùm Tôi đưa tay ra bẻ cành Hoặc là vảy máu của mình bôi lên trên đó làm dấu Trời mỗi lúc một mờ tối từ chỗ này tôi đã không thể trông thấy vách đá cao chót vót mây núi sương mù len lỏi qua những thân cây bủa vây cảnh vật xung quanh nhấn chìm tất cả như đang muốn ngăn lại bước chân của tôi vậy từ trên cao vọng xuống là tiếng con chim cú lợn hoặc cũng có thể là một loài chim ở trên rừng nào đó kêu lên the thé như báo trước đều kinh khủng dị thường Ở chỗ non thiêng. Nơi đây là ma quỷ. Thay người làm chủ. Và sâu thẳm trong cánh rừng kia. Cứ lâu lâu lại có cảm giác. Dùng mình gai người. Ghê giận. Như thể đang tồn tại một thế lực vô hình. đưa mắt âm thầm theo dõi. Kẻ liều mạng như tôi. Dám đến đây để thách oai thần núi Thần núi có thể không tồn tại. Thế nhưng cánh rừng này. Bàn chân tôi vô tình dẫm trúng phải một vật gì tròn tròn, khiến tôi suýt nữa lăn cảnh ra đất. Ngỡ rằng đó chỉ là một hòn đá, tôi lấy lại thăng bằng, toan cất bước. Nhưng một cảm giác khác thường trỗi dậy, tôi buộc dừng lại, mở to mắt nhìn chăm chăm, gạt tay qua từng lớp cỏ dày. Vật tròn tròn ấy hiện lên lờ mờ trong dáng chiều u ám. Tôi trước mắt một hồi lâu, tôi cúi thấp người. Hai con người trong tròng mắt giãn ra, cố sức thu hết ánh sáng của buổi chiều tà vào trong mắt. Tôi ngỡ ngàng, tôi run rẩy, tay chân của tôi rụng rời, ngã bệt ra đất. Bởi vì thứ tròn tròn mà tôi tưởng chỉ là một hòn đá vô tri, hóa ra nó lại là một cái sọ người, một cái sọ người trắng hêu hếu. Hơi thở của tôi như sắp đứt, Mồ hôi mẹ mồ hôi con theo nhau nhảy xuống dòng dòng Từ trên thái dương Xuống hai bên gò má Tôi vươn người ra phía trước Tôi quở tay Gạt bứt những ngọn cỏ Và đống lá cây ẩm mục Quả đúng như tôi dự đoán Không chỉ có mỗi cái đầu lâu Mà cả bộ hài cốt Đang nằm im trong bụi cỏ Đây là ai Đây, đây là kẻ nào là kẻ nào đó đã lạc đến đây rồi lại phải bỏ xác giữa nơi hoang sơn dã lĩnh này Kính thưa quý vị và các bạn, lại chúng ta dừng ở đây tại vì mình bị cú mình đọc mệt quá, mình không thể đọc dài được, mong anh chị em thông cảm. Chúng ta sẽ cố gắng gặp lại nhau ở ngày mai.